11. Phán xét và trừng phạt. Khi một con chó bị một con chó khác cắn thì nó cắn lại. Người ta cũng thường hay hành xử theo cách này. Dấn mình vào cách hành xử như thế thật là khủng khiếp. Nhưng thật ra nó ít nguy hại hơn so với tuyệt dậy kẻ khác rằng những ai xử tệ với chúng ta, họ nên bị trừng phạt. Mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng. Đây không phải là luật lệ của con người mà là luật lệ của những con vật. Khi chúng ta không hài lòng về bản thân, chúng ta không trách cứ chính mình cái bản ngã nội tại của ta hay linh hồn của riêng ta. Thay vào đó, ta trách cứ hành vi của ta. Ta nên đối xử với kẻ khác theo cách như vậy. Khi họ làm một cái gì đó sai trái, ta nên trách cứ những hành động của họ chứ đừng trách linh hồn họ. Hãy lấy đức báo án và tổng số điều thiện trên thế gian này sẽ gia tăng. Chú giải 1. Lấy đức báo án Đó cũng chính là quan niệm của Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Lão Tự, v.v. Tất cả những vị hiền nhân này đều muốn cải hóa bằng tình thương chứ không phải bằng sự trừng phạt. 2. Mắt đền mắt, răng đền răng Đây là một điều trong luật Mô-xê 3. Lấy đức báo án Đây cũng chính là cách hành xử của lão tử, khổng tử thì dạng Dĩ trực báo án có nghĩa là lấy sự công bằng mà đáp trả lại điều ác Hiện nay, luật pháp của tất cả các nước đều hành xử theo cách của khổng tử Nhưng phải công nhận rằng cách của lão tử cao hơn Và do vậy, lúc đó là cách hành xử theo cách của khổng tử Thải trang nó chỉ có thể dành riêng cho một thiểu số chứ chưa thể trở thành một tác phổ biến được. Dù sao, dĩ đức báo oan vẫn là một lý tưởng mà con người cần phấn đấu để đạt tới.